video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý khán giả tiếp theo là phần 3 linh mã hùng phong tác giả tuyết nhạn diễn giả đọc chương vũ sở nam nhạn đã thầm hiểu y bèn đi trước nắm tay ái nữ phi thần qua sông đồng thời truyền âm nhập mật nói dần công tử với gian hộ quỷ nguyệt Chẳng bao lâu nữa đây sẽ trở thành nơi tụ hội của nhân vật gió lầm, hoàn cảnh của công tử hiện nay rất nguy hiểm. sở mộ người sức yếu, tối nay công tử không nên ở lại đây, hãy sớm tìm cơ hội rời khỏi thì hơn. Dứt lời đã sang đến bên kia bờ sông, dần lòng nhớt môi cười, mặt trắng biểu lộ vẻ lo lắng gì cả, còn niềm cảm động ở trong lòng thì chẳng ai trông thấy được. Lúc này Thụy Cái, Tuy Lý Càng Khôn, Quý Thế Phương và mọi người đã lần lượt sang sông, theo sau là hai cha con của họ hàng, cùng chừng ba mươi đại hán khinh tràng. Đứng trong những đại hán khinh tràng ấy tuổi tác chẳng cao, sông khinh công là rất kinh người, còn sông rộng sáu trượng chỉ một cái tung mình nhẹ nhàng là đã qua được ngay. Thất lòng bảo sừng bá một phương. Quả chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên mà có Mình phải hết sức thận trọng Kéo làm liên lụy đến cha con của sở mộng bình bỗng nghe hàng Thủy Đông trầm giọng nói bay đầu màu dắt lồng cầu Của dân công tử chăm sóc cho chù đáo đi Dân lòng nhếch môi cười Nhìn gã hán tử đang đi tới rồi nói Con ngựa này quang lắm đó Để tại hạ dắt thì hơn Chỉ xin phiền huynh đài đưa cho Tại Hạ đến chuồng ngựa là được rồi. tủy cái mắt hấp hiếm, như buồn ngủ nói. <cười> ngựa quý, biết chủ cũng như bảo kiếm chọn chủ. Dân công tử, chúng tôi xin chờ đại giá ở khách sạn nha. Trong khi nói thì đôi mắt Tây hí thèm thuồng nhìn chầm chầm vào chui kiếm treo ở trên lưng của dân lộc. Xong gì... Kẻ mắt của y quá nhỏ nên không ai phát hiện được. Dân Long thở ơ nói. Xin chư vị tự tiện. Hàng thủy đông biết thủy cái ác có điều chi muốn nói. Nên bèn không phản đối. Để cho gã hán tử kia đưa Dân Long đi về bên phía đông. Sở mộng bình vốn định đi theo. Xong thấy phụ thân nghiêm nghị. Nên nàng cũng không dám lên tiếng. Chỉ theo dõi mắt. Nhìn bóng dáng của Dân Long khuất dần. Như cô ý kéo dài thời gian Dân long đức thân sắp xếp chỗ nghỉ Cho con bạch mã Ăn uống xong thì đã hơn một giờ Khi chàng đến đại sảnh Thì mọi người đã yên vị Và thức ăn đã được bài lên trên bàn Dân long vừa bước vào trong đại sảnh Tiếng sầm xì lập tức ngưng bạc Chàng thầm cười khải Quét mắt nhìn những thay Nơi là hàng thủy đông Thu dị bỏ trong Tiếp đến là tứ lý càng khôn thủy tái sở nam nhạn sở mộng bình đặt một chiếc ghế là quý Thê phương sở mộng bình như đã chờ đợi quá lâu vừa trong thấy dân long nàng lập tức đứng lên nói dân công tử hãy đến đây ngồi nè đoạn nghiêng người dẫu dỗ, dỗ lên chiếc ghế bên cạnh sở nam nhạn bởi dân long đã cứu ái nữ của ông lúc này chỉ lo sự an nguy của chàng Nên không hề chú ý đến sự thất thái của sở mộng bình Ánh mắt của ông ngập đầy vẻ lo lắng Hàng thủy đông thoáng biến sắc, Mặt đứng lên nói Dân công tử xin mời đến đây ngồi Đoạn y đưa tay chỉ vào cái ghế thượng vị. Dân Long lúc này có phần trắng nhợt Ra chiều hết sức là mệt nhọc Chàng nhếch môi cười nói Xin đa tạ thịnh ý của bảo chủ bởi tại hạ hơi cảm thấy buồn nôn ăn uống không trôi có thể xin bảo chủ cho mượn gian phòng để nghỉ tạm được không sở nam Nhạc dội lên tiếng nói hẳn là công tử ít khi đi xa nên mới cảm thấy mỏi mệt nghỉ ngơi một hồi hẳn cũng sẽ được thủy cái bực mình thầm mắng tiểu tử này nó làm bô làm tịch tối nay người chết chắc rồi đoạn y cười to nói <cười> công tử đã quen sạch sẽ Trọng thấy lão ăn mài này hắn là nuốt không vô rồi. Hàng lão nhi, hãy cho một mâm khác dọn vào phòng của dân công tử đi. Dân Long cười khải nói, tại hạ quả tình là đã quen sạch sẽ. Thụy cái mắt nhúc và sát khí. Hàng thủy Đông thì có sự toàn tính diện, không muốn động võ tại đây, bèn vội lên tiếng nói. Dân tùng tử hãy đi nghỉ hẳn đi rồi ăn cũng được. bay đâu? Đưa bên công tử sang gian phòng khác có hoa duyên ở chính đông. Đầy khỏi lắp nữa vui sai ồn ào làm mất giấc ngủ của công tử. Lập tức một gã đại hán xuất hiện nơi cửa cung kính chờ đợi. Dưới ánh mắt thất vọng của sở mộng bệnh, dân lòng bước ra khỏi đại sảnh theo gã đại hán đi về phía chính đông. Dân lòng đi được chừng mười trưởng, trong đại sảnh vọng đến những tiếng sầm xì bàn tán. Tuy tiếng nói rất khẽ, nhưng không qua được đồi tài linh mẫn của dân lòng. Chỉ nghe túi lý càng khôn trầm giọng nói. tên tiểu tử áo trắng này chính là một trong số những hung thủ mà chính nghĩa nhai đã hoài nghi. Nếu không phải là hắn thì ác hắn là người của cửu trùng thiên. Sự này với võ lầm chưa người nào được đặt chân vào cửu trùng thiên. Mọi người chỉ biết hai huynh mũi của họ gió còng cao thăm khôn lượng chưa không ai biết về nguồn gốc gió học của họ Sở mộng bình lúc này dội lên tiếng phân buộc Kỷ bá bá Trong dân công tử yếu đuối như thế kia Sao lại làm người thân hoài tuyệt học được Bình nhi dám lấy cái đầu ở trên cổ ra bảo đảm Quyết không phải là dân công tử Dân lòng hết sức cảm động Chàng thầm nhũ Rõ là một người con gái ngây thơ Vì sao nàng lại bên dịch cho ta như thế này Nàng có biết như vậy sẽ càng gây khó khăn cho hành động của ta không Bỗng Thụy Cái cười âm trầm nói <cười> Sở cô nương có phải y hay không lát nữa thử rồi sẽ ngay Dân lòng nhết môi cười Mắt sáng rực sát Ngay khi ấy gã đại hán dẫn đường bỗng kinh ngạc nói Tỉnh thất của bảo chủ luyện công sao lại có người vậy Tông tử hãy xem gian nhà nho nhỏ có ánh đèn nằm ở cuối bên phía đông trước Có ba cây bách To chính là nơi luyện công của lão già trước đây Bên trong những ngọn cây thấp thoáng Dân công tử Đây là lần đầu tiên bảo chủ Đã nhường gian tỉnh thất này cho khách trú đó Dân long thoáng kinh ngạc Chợt nải ý bèn cười nhẹ nói Đã có người tất nhiên là cửa phải mở Vậy thì không cần phải làm phiền huynh đài nữa Tại hạ tự đi đến đó được rồi Nói đoạn liền sải bước đi, gã đại hang đang mong chàng nói như vậy, bèn liền không lưng chào rồi bỏ đi ngay. Dần lòng đảo mắt nhìn quanh, thấy người của bảo lại có ba bốn người phóng như bay về hướng này, chàng biết đó là các nhân vật giang hồ, đến thất long bảo tụ hợp để chuẩn bị tra ra hung thủ, bất giác thầm cười khẩy chàng phi thân về phía tỉnh thất khi gần đến cửa qua duyên dân long liền chỉnh người lại giả dờ thả nặng bước đi vào nhận thấy bên trong kỳ qua dị thảo có cả hòn giả sơn và suối phun nước nơi chính diện là một gian nhà tường trắng nhỏ xinh qua cỏ bao phủ chung quanh trông rất thanh nhã dân long vừa mới bước vào giường chợt nghe trên mái nhà vang lên tiếng cười khải, liền thì bóng lam thấp thoáng Hàng Ngọc Hồ đáp xuống trước mặt cách chừng năm thước, tài phải của hắn cầm một ngọn phần thủy thức, ánh mắt âm độc nhìn chốt vào mặt của Vân Long cười khải rồi nói: Vân Công Tử có lẽ không ngờ kẻ chờ đợi ở đây là hàng Đại Công Tử phải không? Vân Long nhếch môi cười, mặt chớ hề có vẻ kinh hoàng, chàng điềm nhiên cười khải nói: Vân Mẫu đã biết trước là ngươi rồi. Gã đại hán dẫn đường chính do hai cha con người xếp đặt chứ gì Hàng Ngọc Hồ thoáng kinh hải Sự bình tĩnh của dân lông quá là đáng nói Hắn nhìn vào dân lông từ đầu cho đến chân Xong chẳng nhận thấy được chỗ nào là có gió công cả Thế là lại trở nên bạo dạng Y cười gằn rồi nói <cười> Dân lông quá đúng là thiên đường có lối người không đi Địa ngục không cửa mà ngươi lại mò vào. <cười> Lẽ ra người nên anh tuấn hơn hàng đại gia, giành mất trái tim của mỹ nhân. Phạm những ai muốn cướp đoạt nạn, thải điều tán mạng trong sự toan tính của hàng đại gia. Ngươi có nhận ra ngọn phân thủy thích này chăng? Đây là của quý thế phường. Ngày mai khi gia nhân phát hiện thi thể của ngươi, đồng thời cũng phát hiện ra ngọn phân thủy thích này. Vậy thì hung thủ giết người sẽ không phải là hàng đại gia mà là quý thế phương đó. <cười> Dân Long cười lạnh lùng, ánh mắt bóng rực sáng, sắc lạnh nhìn chốt vào mặt của Hàng Ngọc Hồ rồi điềm tĩnh nói. Hàng Ngọc Hồ, quỷ kế của hai cha con ngươi, ngươi đã thổ lộ quá rõ ràng rồi. Giờ đây đã đến lúc ngươi lên đường, hẳn là ngươi không ngờ là Duyên Dương thất quyển trưởng. Lần thứ nhì xuất hiện trong thất lông bão của người có phải không? Qua ánh mắt sắc lạnh kia, Qua thái độ điềm tĩnh và giọng điệu như một vị chúa tể, Hàng Ngọc Hồ chợt hiểu ra, Một người không đủ sức trói gà, Không bao giờ bình tĩnh được đến như vậy. Nhưng điều khiến cho hắn kinh hoàng nhất, Là mọi người còn đang bàn bạc, Về việc tiền hung thủ đã sử dụng viên dương thất quyển trưởng, Thì ở đây lại xuất hiện chân dung, Hàng Ngọc Hồ chợt nghĩ ra, Vẽ kinh hoàng trên mặt liền tan biến, Tùy nham hiểm nói, <cười> Dần lông, Có lẽ người chỉ nghe nói đến cái tên Diên Dương Thất Nguyễn Trưởng, Phải không nào? Dần Long không muốn hắn chết ngay tại ở nơi này, Chàng cười lãnh lùng nói, Hàng Ngọc Hồ, Ngươi hãy xem đây, Đoạn sông trưởng chậm chậm đưa lên, Nhưng thấy hai bàn tay, Chành đỏ như lửa, Rồi dục biến thành màu cam, Rồi lại trở nên màu vàng. Hàn Ngọc Hổ không còn đủ sức can đảm để xem tiếp nữa. Buồn tiếng gầm gian, phi thân vượt qua bờ tường chạy về phía đại sảnh, chớp mắt đã vượt xa gần 6 trượng. Dân Long buồn tiếng cười sắc lạnh, loáng một cái đã đến gần sau lưng của Hàn Ngọc Hổ, chừng một trượng. Từ thể đuổi theo Nơi đây cách đại sảnh hơn trăm trượng, kẻ chạy người trốn thoáng chóc đã vượt qua năm mươi trượng. Bóng hàng ngọc hổ la to lên. Cứu mạng với Diêm Dương. Dân Long không ngờ còn cách xa như vậy, mà hắn đã tri hô, bất giác giật nảy mình. Dội liền tung mình lướt lên trên đầu của hàng ngọc hổ. Chỉ thấy một dòng tròn màu đỏ sai nhanh. Hàng ngọc hổ chưa kịp dứt câu bổng rú lên thảm thiết bật người ngã ra đất một dấu bàn tay đã in ngay ngắn trên trán của hắn ngay khi ấy bỗng nghe ngoài đại sảnh túy lý càng khôn hô to diên dương thấu quyển trưởng ngăn hung thủ lại cho mau lập tức tám chín người từ trong đại sảnh ùa ra và phi thân đến dân lòng đảo mắt nhìn những thấy người dẫn đầu là dạng liễu bảo chủ sở nam nhạn tài dắt ái nữ chàng không khỏi cảm thấy khó xử nghĩ nhanh hai cha con của sở mộng bình luôn bên vực cho mình nhất là sở mộng bình lại lấy cái đầu bảo đảm cho mình nếu bây giờ đây mình thẳng thắng đối phó võ công ắt sẽ gây phiền phức cho họ thôi thì nhẫn nhịn nhất thời thì hơn lúc này sở nam nhạn đã ra khỏi đại sảnh mười trưởng dân lông dội nhanh như chớp phi thân ra ngoài bảo tốc độ quá là kinh người hai cha con của họ sở vừa đến nơi thì những người đã theo sau lần lượt có mặt hàng thủy đông vừa trông thấy ái tử mặt đầy kinh hoàng nằm sóng xoài dưới đất y hốt quảng vội cuối người đưa tay sờ mũi chẳng còn chút hơi thở nào y quá đau xót lẫn kinh hãi hai mắt trợn trừng đứng ngay người ra một chỗ đột nhiên tuy lý càng khôn kinh hãi la lên xem kìa trinh tráng của y có dấu bàn tay đỏ, đó là duyên vương thất quyển trưởng. <cười> Giá sai xưa của y như hoàn toàn đã tan biến rồi, song lời nói lại còn có khó nhọc hơn lúc sai nhiều. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn vào trán của hàng học ngỗ, bất giác thải đều biến sắc. Dặn liệu bảo chủ sở nam nhạn cảm khái nói: thật không ngờ" chúng ta đang định tìm y thì y lại tìm đến chúng ta trước người này công lực tuy cao nhưng hiện chưa thấy đi xa ta đuổi theo ngay còn kịp đó thất lòng bảo chủ hàng thủy đông lúc này thật muốn băm dầm hung thủ ra làm muôn mảnh ngài nói liền đứng phát dậy mắt rực hung quang y nghiến răng nói giờ ta đi ngay đoạn phi thân về hướng phước dạng của người áo trắng Bỗng thủy tái trầm giọng nói, Bảo chủ, trước hết chúng ta nên đến xem, Dân công tử nghỉ ngơi ra sao để tận tình địa chủ chứ. Đoạn với ánh mắt thâm hiểm, Y liếc nhìn về phía hai cha con của sở Nam nhạn Những người hiện diện tại đây đều là những nhân vật lão luyện trên giang hồ, Nghe nói thì lẽ nào lại không hiểu. Sở Nam Nhạc lạnh lùng nói, Tái quỳnh, Cho đây là hành vi của dân công tử ư. Thủy Cái cười u án. <cười> Người kia phi thân ra khỏi bão. Muốn quay về trước hết phải tránh không cho phòng vệ. Trông thấy như vậy phải cần đến một thời gian khá lâu. Mà chúng ta chỉ cách ngôi nhà trắng kia có 50 trượng thôi. <cười> Chưa dứt tiếng cười không chờ phản ứng của sở Nam nhạn, y đã dẫn trước phi thân về phía ngôi nhà trắng. Ngoại trừ hai cha con của sở Nam nhạn tất cả mọi người đều hoài nghi hung thủ, chính là dân long Họ bèn lục tụt theo chân của thủy Cái ngay. Một bóng trắng phị thân ở trên ngọn cây bách, cào to ở phía sau ngôi nhà trắng. Chớ hề gây ra một tiếng động, xong lúc này chẳng thể nào vào trong nhà được, bởi vì cửa sổ thái đều đóng kính, bắt buộc phải đi vào lối cửa chính. Nhưng lúc này thủy Cái đã xuất hiện tại cửa vào qua viên rồi. Thùy cai chẳng chút chần chờ. Thùy thần lướt đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào. Theo ý nghĩ thì đây chỉ là một cử chỉ thừa thái, bởi vì dân lông không thể nào có mặt ở trong nhà được. Thế nhưng y vừa nhìn vào liền lập tức đứng ngay người ra tại chỗ. Nhận thấy trong nhà một ngọn đèn dầu leo lét. Dưới ánh sáng lờ mờ thấy một chiếc áo trắng treo trên ghế giữa. Trên giường rõ ràng có một người đang nằm. Tuy mặt quay vào bên trong, Nhưng qua chiếc áo trắng dài kia, Ai dám bảo đó không phải là dân lông chứ. Bởi thật lòng bảo canh phòng rất nghiêm ngặt Không thể nào có người lén vào dễ dàng như vậy được. Lúc này mọi người đều đã đến sau lưng của Thụy Cái, Thấy bộ mặt dầu mỡ của Thụy Cái đầy vé ngưỡng ngụt. Sở Nam nhạn liền nghe lòng nhẹ nhõm đi, Y cười khẩy nói, <cười> tái Quỳnh, dân công tử, Không có ở trong ấy sao Thủy Cái cười gượng nói Ra là lão ăn mài ta quá đa nghi thôi Bỗng như nhớ ra điều gì đó vẻ thăm độc trong mắt của y càng đậm nồng hơn Sở mộng bình cũng cười nhẹ Xong lại cảm thấy hơi thất vọng Lúc đầu thì nàng lo cho Dân Long là hung thủ thật Xong giờ đây nàng lại mong chàng Quả co tuyệt kỹ Diêm dương thất quyển trưởng Chấn động võ lâm. Sở Nam Nhãn cười khải nói, <cười> dường như chúng ta không nên ở đây lâu kéo mất thời gian. thất Long bảo chủ hàng Thủy Đông lúc này lòng rối bời. Nghe nói liền bất mãn lạnh lùng nói, chúng ta tới đây vốn là thừa thải rồi, đi thôi. Đón liền phi thân phóng đi ra ngoài bảo. Thị cai mặt dút qua một tia sát cơ, nhìn vào cửa sổ nhếch môi cười thăm hiểm sau đó theo sau mọi người cùng ra khỏi bảo một bắn cắn như thải u linh từ trên ngọn cây bách phóng xuống trước nhà người ấy chính là vân long đi rồi lại quay về bởi phải tránh tay mắt của bọn thủ vệ thất long bảo nên chàng về đến nơi thì đã chậm hơn thủy cái một bước do đó nổi hoài nghi của chàng còn hơn cả thủy cái bởi chàng không thể nào nghĩ ra được ai đã thay thế chàng đến cả thủy cái mà cũng không nhận ra được khi thân vào trong nhà Lướt tới trước giường ngủ Dân long chợt định đưa tay sồ cửa Bỗng nghe một giọng trong trẻo hốt quảng nói Không được vào Rồi thì tiếng mặc áo quần lọt soạt gian lên quả tiếng nói hiển nhiên là một phụ nữ Nhưng dân lông chẳng hề lấy làm lạ Bởi chàng đang kinh dĩ Bởi gió công cao siêu của người trong phòng Bước chân chàng không hề phát ra tiếng động Vậy mà đối phương cũng phát giác ra được Cửa phòng dục mở Liên tiếp đó là một luồng trưởng phong vô hình, đàn hung mảnh, tống thẳng vào ngực của dân lông. Dân long đứng thự người ra. Theo phản ứng của bản nhân, thì dân long kinh hải phải rụt lùi ra sau năm sáu bước, đứng ngay giữa nhà, tay phải tiện thế đưa lên, nhưng không phát trưởng, bởi vì trưởng kinh của đối phương đã tan biến mất rồi. Dân long đưa mắt nhìn bớt giác ngẩn người ra, bởi chàng đã nhận ra làm tiếng nói của đối phương. Thì ra xuất hiện nơi cửa phòng là một thiếu niên tuổi chừng hai mươi, Mài ngài mắt sáng, mũi cao, môi đào, Hai hàng mi đậm và dài, Tồng dúc, mình mặc chiếc áo dài trắng nho sinh. Nếu gương mặt của y mà có thêm chút sinh khí nữa thì chỉ e rằng, Trên cõi đời này chẳng còn ai đẹp trai hơn nữa. Chàng ta đưa ánh mắt nhìn vào mặt của dân lông rồi bỗng như chạm điện, Dội ngoảnh mặt đi nơi khác, Xong lại không tự chủ được nữa liền ngoảnh mặt trở lại mặt đó bừng lên Dân lông cười lạnh lùng rồi nói Đã vào phòng người rồi mà còn muốn xuất thủ công kích Nếu tại hạ không tránh kịp thì e đã tán mạng rồi Mỹ thiếu niên kia cũng giọng lạnh lùng nói Ai bảo không chịu lên tiếng mà lại toan sọc vào phòng người ta chứ Dân lông lạnh lùng quét mắt nhìn Mỹ thiếu niên nói Tại hạ muốn xem thử người nào dám giả dạng dân mẫu ở đây đánh lừa bọn người kia Nếu không nhờ kẻ này giả mạo Thì e rằng hai cha con của người đẹp các hạ đã chuốt lấy quả sát thân rồi Giọng nói của Mỹ thiếu niên tuy lạnh lùng Xong dường như có được một chút ghen hờn gì đó Dân lòng đưa ánh mắt nhìn Mỹ thiếu niên từ đầu đến chân Như nghĩ ra điều chi đó bỗng khóe môi lại nở một nụ cười lạnh bạo Ý rắn giọng nói Các hạ khỏi phải nói những lời vu dơ như vậy Tại hạ tin rằng các hạ đã vào trong bão lâu lắm rồi Và mục đích của các hạ chính là để chờ đợi dân mổ Còn như chuyện giả mạo chẳng qua là có lợi cho cả hai bên Bởi các hạ cũng chẳng muốn người của thất long bảo nhận ra mình Mỹ thiếu niên giật nảy mình y rất lấy làm lạ Chàng thiếu niên này tuổi trường 17-18 Sao lại có tư duy nhại bén đến như vậy Và chu mật đến như vậy song y cũng là một nhân vật Trong võ lâm Lòng kinh hải vừa biểu hiện ra Thì gương mặt đã thay đổi liền Liền cười khải nói Các hạ đã đoán đúng Dân lòng cười sắc lạnh Theo tại hạ thấy Thì tôn giá mặc áo đen thì đúng hơn mấy thiếu niên chân hẳn nói Sao vậy Dân lòng mắt rực giả ghê rợn Cười âm trầm Bởi người của chính nghĩa nhai Thải đều mặc áo đen và đó cũng chính là tan phục mỹ thiếu niên vừa tiếp xúc với ánh mắt của dân long bất giác rung động cả cõi lòng ánh mắt bỗng lộ ra vẻ u quán. ở trong tiềm thức của y nhận thấy dân long không nên nhìn mình như vậy bởi y không hề có ác ý với chàng y bèn giận dỗi nói sao các hạ lại dỗ đoán như vậy dân long cười khẩy bởi chính nghĩa nhai đã hồ nghi tại hạ rất có thể ở tại thất long bảo Mà người mới đây chỉ có một mình dân mổ, vì vậy tôn giá đã tìm đến dân mổ có đúng chăng? Mỹ thiếu niên bực tức nói, Chính nghĩa nhai ngoại trừ hồ nghi thất long bảo có gian tế, chẳng hay còn hồ nghi gì nữa. Dân long buộc miệng, cứu trùng thiên. Mỹ thiếu niên ra chiều khích động và tức giận, Chả lẽ người ta không thể từ cứu trùng thiên đến đây hay sao? Dân lông ngẩn người ra, bỗng cười khải nói, Dân mổ không hề có ân quán với cửu trùng thiên. Cửu trùng thiên tìm dân mổ để làm gì? Mỹ thiếu niên hơi bình tĩnh hơn, giọng lạnh lùng nói. Tùng giá đã sát hại người của chính nghĩa nhai. Lẽ ra không nên đối đầu và giấu đầu lồi đuôi như vậy. Bậc đại trượng phù dám làm, dám chịu. Giống giếm giá họa cho người đâu phải là hành vi của bậc quân tử. Tùng giá tùy kính đáo sâu sắc, nhưng chỉ có thể đánh lừa được bọn giá áo túi cơm kiệt. Chứ đâu qua mặt được kẻ này Do đó mục đích của kẻ này đến đây là Bỗng ngưng bạc Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Dần tan biến Không sao nói tiếp được nữa Dần lòng cười khải nói Đó là người của cửu trùng thiên Đến tìm dân mổ Theo tại hạ suy đoán Có lẽ tôn giá chính là ca ca Của hai huynh mũi kia Mỹ thiếu niên thoáng đỏ mặt Có vẻ thẹn thẹn rồi nói Các hạ đã đoán đúng Tuy nhiên kẻ này không tìm các hạ không phải là trợ giúp cho chính nghĩa nhai, mà là muốn báo cho các hạ biết. Hiện các hạ đã đem đến cho cửu trùng thiên sự phiền phức và hung hiểm vô cùng. Cũng như các hạ đã nói, cửu trùng thiên không hề có quán thù với các hạ. Vậy thì trên mặt đạo nghĩa, các hạ phải có sự trả lời minh bạch. Do đó tại hạ đến đây với mục đích là yêu cầu các hạ hãy hiện ra mặt thật. Bằng không, trước khi người của chính nghĩa nhai đến đây, tại hạ sang bàn thất long bảo trước, đó gọi là tiên hạ thủ di cường, bởi cửu trùng thiên chưa biết sợ bao giờ. Trước tiên dần lòng nghĩ đến hai cha con của họ sở, tấm lòng lương thiện kia, đôi mắt xinh đẹp chứa chan tình ý kia, đó chính là nguyên nhân duy nhất đã khiến cho chàng không thể nào động thủ tại thất long bảo. do đó chàng không muốn mỹ thiếu niên giết người trong thất long bảo. Tuy nhiên trên mặt đạo nghĩa, chàng cũng có phần đối lý và ái ngại. Chàng ném cho Mỹ thiếu niên kia cái nhìn rồi nói. Chẳng hài họ đã xâm phạm vào cửu trùng thiên bao giờ vậy. Mỹ thiếu niên mắt dục qua giá kỳ lạ rồi buộc miệng nói. Tối mai, các hạ định đến đó ư Dân lông gật đầu. Chỉ cần tối nay tôn giả không giết người trong thất long bảo. Khi đến lúc tại Hạ nhất định sẽ bày tỏ sự thật để xóa bỏ sự phiền phức Mà tại Hạ đã vô tình gây ra Cho hiền huynh muội tôn giá nghĩ sao Mỹ thiếu niên ánh mắt lộ và ái nấy Y biết dân lòng vốn không hề muốn trốn tránh chuyện làm của mình Xong chỉ cần chàng với mặt thật xuất hiện tại cửu trùng thiên Toàn thể gió lâm ác sẽ nhắm vào cả mỗi một mình chàng Vì vọng của chính nghĩa nhai Đã đứng vững vàng trong giới gió lâm hàng trăm năm qua Chẳng dễ gì lung lai được Mỹ thiếu niên có phần e sợ nói Các hạ có thể không cần phải đến đó Và tối nay tại hạ cũng không giết người tại đây Tốt hơn hết là các hạ nên sớm rời khỏi đây Khắc một canh ba Người của chính nghĩa nhai sẽ đến đây tìm các hạ Đó là tại hạ nghe Thụy Cái nói Dân lòng như vừa quyết định một đại sự Đưa mắt nhìn ra ngoài trời, lúc này có nghĩa đã gần canh ba, chàng nhếch môi cười rồi nói. Dân mộ đã nói là thực hành, chẳng phải vì cửu trùng thiên mà là trên mặt đạo lý. Tại hạ cần phải đến, giữa hai ta chưa ai ban ơn cho ai. Trước khi những người kia kéo đến cửu trùng thiên, tại hạ sẽ bộc bạch sự thật cho họ. Không để cửu trùng thiên phải thương tổn một người nào cả, xin mời tôn giá. Mỹ thiếu niên mấp mái đôi môi nhỏ nhắn hồi lâu Xong chẳng thốt được một câu nào cả Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói Bởi y nhận thấy rằng Dù có giao tình, thời điểm và thể hiện Đều không cho phép y thổ lộ những gì trong lòng Bèn nhẽ miệng cười rồi nói Dân công tử, tại Hạ có thể biết danh tánh của công tử không? Dân lòng thoáng ngạc nhiên Đoạn thở ơ nói tại Hạ là dân long. Mỹ thiếu niên lẩm nhẩm lặp lại, bỗng đỏ mặt rồi nói, dân công tử xin hẹn tái ngộ. Tốt hơn hết là công tử hãy rời khỏi nơi đây trước canh ba. Sông quyền nan địch tứ thủ, hảo hãng khó chống nổi số đông. Tất cả những gì tại hạ nói đều là do tận đái lòng, xin công tử chớ trách. Nhạc Phụng Linh xin cáo tự. Dân lòng kinh ngạc ở trong lòng thầm nhũng, nhạc Phụng Linh, cái tên giống như con gái quá vậy. Đoạn cũng phi thân ra khỏi nhà, lúc này đã gần canh ba. Ánh mắt chàng ngập đầy sát khí, phi thân về phía đại sảnh. Dần lông như một luồng ánh sáng trắng đáp xuống trước cửa đại sảnh. y quét mắt nhìn thấy bên trong không có bóng người nào. Thức ăn ở trên bàn vẫn còn, đủ thấy khi nghe hung tin mọi người tại đây đều trở về ngay vị trí của mình. Dân lông vào trong sảnh khiêng ra một chiếc ghế giữa to, đặt ngay giữa trước sảnh, ngồi xuống quay mặt ra ngoài đầu, hơi trồn về phía trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cổng bảo. Tiếng trống vừa điểm canh ba, hai bóng người từ ngoài bảo như chim lướt vào. Dân lông nhìn qua cũng đủ biết họ là từ chính nghĩa nhai đến, bởi họ đều mặc y phục màu đen và che mặt cũng giải đen. Một gã phòng vệ từ trong tối phi thân ra cảng đường. Như hỏi qua vài câu gì đó, bèn đưa hai người phóng đi về phía đại sảnh. Dân Long vẫn ngồi yên trên ghế, tựa như một pho tượng. Nhưng ánh mắt lại càng lộ vẻ sự ghê rợn và sát khí đằng đằng Hai người áo đen bịt mặt dừng lại trước mặt của Dân Long cách chừng năm thước. Người bên phải lạnh lùng nói, Các hạ có phải là người trong bảo không? Dân Long không đáp, chỉ buông tiếng cười sát lạnh Gã phòng vệ mắt dục qua một tia thâm độc rồi nói. Đó là dân công tử hôm nay mới đến từ Thái Sơn. Dân Long nhận ra gã phòng vệ ấy bởi vì chính gã đã đưa chàng đến ngôi nhà trắng. Hai người áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau. Dường như y nói quả đúng là hắn rồi. Người áo đen bên phải mắt rực lên. Trở giọng lên tiếng nói, Đứng lên, Chúng đại gia có điều cần hỏi, Dân lòng nhất môi cười, Hai vị nên biết là thời gian có hạn, Hà tất làm bộ làm tịch chứ, Đoạn chậm chậm ngước mặt lên, Xong vẫn ngồi yên, Người áo đen bên phải mắt bừng bừng sát khí, Dường như toan động thủ, Người áo đen bên trái dội nắm lấy tay giữ lại, Với giọng sắc lạnh nói, bằng hữu từ thái Sơn khính nghĩa nhai đến đây, Có biết hai người trên chính nghĩa nhai là do ai hạ sát không? Bằng hữu nên biết điều. Người của chính nghĩa nhai đã lưu ý đến các hạ. Tất nhiên là phải nắm giữ sự thành bại. Bằng hữu đừng tự chuốt khổ vào thân nha. Dân lông chậm chậm đứng lên. Môi nở một nụ cười lạnh bạo. nhạt nhẽo rồi nói. Hai vị tinh là dân mẫu có bản lĩnh như vậy. Ấy. Người bên phải cười khẩy, <cười> Gió tồng có nhiều chừng mực. Bằng hữu tuy trông yếu đuối nhưng chưa hề học gió công Nhưng nếu võ công đạt đến mức độ cao thì có thể phản phát quy chân Chẳng khác nào dân nhân, nhân Bằng hữu hẳn là tự hiểu Dân lòng bỗng cất tiếng cười dài nghe đình tài nhất ốc Mặt của chàng tràn ngập sát cơ rồi lạnh lùng nói Người của chính nghĩa nhai quá là danh bất hư truyền Tài hạ cũng muốn xem bộ mặt thật của các gì Đoạn thẳng nhiên đi về phía hai người ra chiều hết sức là khinh miệt. Qua tiếng cười đinh tai nhức óc và ánh mắt rực sáng kia. Chẳng ai tin chàng là một thư sinh yếu đuối. Hai người áo đen bịt mặt giống rất mông dần lòng chính là hung thủ trên chính nghĩa nhai. Xong bây giờ đây họ lại hy vọng chàng quá đúng như là một thư sinh yếu đuối. Bởi họ vừa chợt nghĩ đến hậu quả. Hai người bất giác thoái lùi về phía sau rồi đồng thành nói. Như hai vị đã nghĩ, dân mổ đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Hai vị không đủ khả năng đương cử với dân mổ đâu. Hai người áo đen chợt nhớ ra một điều gì đó, đồng thanh nói. Người họ dân, dân phong kỳ là bỗng ngừng bạc lại. Hiển nhiên hai người đã biết mình lỡ lợi. Dân lòng nhếch môi cười đắc ý và tàn độc đành giọng nói. Hai vị đã đoán đúng rồi. Mười ba năm trước dưới chính nghĩa nhai, chúng ta vốn đã biết nhau rồi. Điều khác nhau là lúc bấy giờ, hai vị chỉ chịu sự sai khiến của chính nghĩa nhai, mà bây giờ lũ lòng lan giả sói các người đến đây, để đại biểu cho chính nghĩa gì hết? <cười> Quả báo từng hoàng, hôm nay đã đến ngày các ngươi đền trả rồi. Tiếng nói của chàng lạnh đến thấu xương. Nỗi kinh khiếp trong lòng đã khiến cho hai người hoàn toàn mất đi vẻ oai phong trước đây, lại cùng lùi về phía sau một bước. Ý liệu mạng chợt nảy sinh bởi biết rằng còn cách nào khác hơn. Người áo đen bên phải gắn gượng nói: "Kẻ chúng đại gia cần tìm chính là ngươi." Gã phòng vậy thấy tình thế không ổn, bèn lén lén lùi về phía sau hai bước, dục khoai người bỏ chạy ra ngoài báo. Nào ngờ gã vừa qua hai người chợt nghe một chuỗi cười sắc lạnh gian lên phía sau lưng nói Bằng hữu lẽ ra là ngươi phải chết từ lâu rồi Vừa dứt tiếng sau lưng hai người áo đen đã gian lên bình một tiếng Liền sau đó là một tiếng hữu khô khang rồi thì tất cả trở về yên lặng Những ấy bóng trắng nhấp nhoáng Người tuy đã dẫn công sẵn sàng nhưng ngày ý định nghĩ ra tay cũng chưa kịp chớm lên thì dân lông đã biến mất rồi Hai người cùng lúc quay phát người lại, lập tức kinh hãi lùi về phía sau hai bước. Thì ra dân lông đang đứng sau lưng của họ chỉ cách chừng năm thước. Sau lưng gã là gã phòng dễ, nằm ngay đơ trên mặt đất. Trên trán hằng rõ một dấu tai màu đỏ như máu, hiển nhiên sớm đã tắt thở rồi. Dân long hai mắt ngập lửa căm thù quét nhìn hai người áo đen đang đứng thổ mặt ra. Dời giọng sắc lạnh nói. Hai vị sẽ không chết nhanh chóng như y đâu Tại hạ mong là hai vị có đủ can đảm để chịu đựng Đoạn cất bước tiến tới gần Bước chân vẫn thản nhiên đầy giá khinh miệt Và thân pháp vừa rồi của dân lông Hai người áo đen biết có chạy cũng không thoát Nên ý định liều mạng lại cạn yên quyết Cùng đưa mắt nhìn nhau Ngay khi dân lông đặt chân phải xuống Chân trái vừa cất lên Cùng lúc tiếng quát vàng lên chia ra tả hữu đồng thời ra tay tấn công thần thủ nhanh khùng tả tự như thể hai cánh dơi đen khổng lồ chập chờn bất định khiến người ta phải hoa mắt hai người bốn chưởng liên hoàn tung ra tạo thành mạng lưới chưởng từ tả hữu ập tới chưởng phòng cuốn tung cát đá gió rít ào ào quy lực quá kinh hồn Dân lòng thột mặt giật mình đôi mày kiếm nhướng lên Đứng một chân xoay nhanh lập tức biến thành một cái bóng trắng chập trợn, động tác còn nhanh hơn cả ý niệm của hai người. Hai người áo đen chỉ thấy trước mắt qua lên, thấy trưởng đã đánh vào khoảng không. Ngay trong khoảng khắc ấy, trên không bóng giang lên tiếng quát của dân lòng, đã đến lúc rồi. Hai người vừa ngước mặt lên, nhưng thấy một dòng tròn đỏ, đường kính hơn cả trưởng, chụp xuống đỉnh đầu nó chẳng phải là chiêu khởi đầu của Diêm Dương thất quyển trưởng là gì? Hai người áo đen theo bản năng sinh tồn phóng trưởng đánh vào dùng tròn đỏ đó Đồng thời liền dội tung người ra sao phản ứng cực nhanh Ngày khi ấy trên mái đại sảnh bỗng gian lên tiếng trong trẻo kinh ngạc nói Ủa hồng lưng ánh thần châu? Dân lòng như không ngờ Có người lại biết tên gọi của chiêu này bất giác giật mình Chiều thế cũng liền chậm lại, nhờ vậy mà hai người áo đen mới thoát khỏi phạm vi của vòng tròn đỏ. Dần lòng quét mắt thật nhanh lên trên mái sảnh, song chẳng thấy bóng dáng của một người nào cả. Hai người áo đen vừa thoát hiểm lập tức lao tới tấn công, nhưng thấy chàng tung mình lên không lần này thì vòng tròn đã trở nên màu cam. Trên mái đại sảnh lại vang lên tiếng trong trẻo nói: Anh hoàng triệt như u." Dân lông tản lợ, dòng tròn cam như cơn lốc xoáy đã phủ chập xuống, liền thì hai tiếng rú thảm khóc phá vỡ đêm trường. Hai người áo đen đang lao tới cũng bật ngửa ra sao, trên trán của mỗi người đều có một bàn tay màu cam, thủng qua khe đen của khăn che mặt. Dân lông chớ hề đếm xỉa đến hai người áo đen nằm bất động ở dưới đất. Tức thì nhúng mình phi thân lên mái nhà, hai chân vừa chạm trên mái ngói, bỗng thấy một chiếc bóng đỏ phóng hướng ra ngoài bão, thần pháp nhanh khôn tả. Dân Long giật mình thầm nhũ, khinh công người này chẳng kém hơn mình, nếu cũng là kẻ địch thì mai sau này hắn sẽ trở nên trở ngại cho mình không ít, chẳng thể buông tha dễ dàng như vậy. Đoạn vừa định đuổi theo Bỗng thấy xung quanh ùa ra không dưới 50 người Tất cả cùng lao về phía đại sảnh. Dân Long liền chứng người lắm bẩm một mình Người này nếu là kẻ địch của mình Thì sau này sẽ có ngày gặp lại Nếu ta hiện thân lúc này Bắt buộc phải tiêu diệt cả thần Long Bảo Lúc bấy giờ nếu không hạ sát Hai cha con người họ sở Hắn sẽ khiến họ bị hoài nghi Mà mang quả sát thân Thôi thì ta nên dằn nén thêm vậy Đoạn liền tìm ngay một chỗ tối rồi ngồi sởm xuống. Người của thần Long báo ai nấy đều võ công cao cường. Người áo đỏ tuy khinh công nhanh nhẹn cũng khó tránh khỏi tay mắt. Lập tức có người la to lên. Đuổi theo mau, giang tới đào tẩu ra ngoài báo kìa. Ngày tức khắc tất cả đều đuổi theo về hướng mất dạng của người áo đỏ. Dân lòng chậm rãi đứng lên. Nhưng thấy cái bóng đỏ kia đã... Ra khỏi bão dường như không muốn bỏ rơi những người đuổi theo y giảm tốc độ hơn trước rất nhiều Dân lòng hoàng mang trông theo cái bóng đỏ xa dần lòng thậm nhũ Qua hành động của người này rõ ràng là có ý giải dây cho mình Nhưng khắp trong tiên hạ chỉ có ba người biết thân phận của dân Long này Và họ đã chết rồi Ngoài ra chẳng còn ai khác người này thật ra là ai đấy Dân lòng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra được câu trả lời thời gian lặng lẽ trôi qua chàng ngước mắt nhìn lên ngoài thất long bảo đã có bóng người thấp thoáng hiển nhiên là mọi người đã quay trở về dân long bèn phi thân xuống đất rời khỏi ngôi nhà trắng sau đó lại từ ngôi nhà trắng đúng đến đi về phía đại sảnh ước lượng qua khoảng cách chàng biết khi mình đến thì ắt là họ đã có mặt ở tại đại sảnh quả nhiên chàng chưa đi đến cửa đại sảnh thì đã nghe tiếng của thụy cái lạnh lùng nói Ô thật không ngờ Diêm vương thấp quyển chủ Lại duy chuyển đến thất lòng bảo nhanh đến như vậy Theo sự suy tính của lão ăn mày này Người áo trắng thoạt tiên dùng cái điệu hổ ly sơn Người áo đỏ sao mời chính thức là chủ hung Rất tiếc là chưa trông rõ được mặt thật của hắn Không thì mọi sự đã ra lẽ rồi Dân lòng rúng động trong lòng Nổi hoài nghi về người áo đỏ Lại càng cộng thêm thắc mắc Chàng biết với công lực và khinh công của người áo đỏ Nếu không muốn cho mọi người trông thấy Ác chẳng thể nào trông thấy được Thúy Lý càng khôn cũng cười khái rồi nói thật không ngờ Người này lại có sự trợ thủ Nhất định hắn có cả một đại gia đình Hắn đây là hai cha con đó Thị Cai đôi mắt tì hí Quét mắt nhìn hai cha con của sở Nam nhạn rồi nói Nếu như sở huỳnh không trách, lão ăn mài này muôn đoán họ chính là hai cha con họ dân. Tuy nhiên một ngày nào đó rồi mọi sự sẽ rõ ràng trắng đen. Lão ăn mài này tin là sẽ gặp lại hai cha con họ trong một ngày gần đây. Và sẽ đương nhiên cũng có thể là lão ăn mài này đã lầm Dạng liệu bảo chủ sở Nam Nhãn nào chịu kém? Y liền trừng mắt nói. Hãy quỳnh nói nặng nên giữ lời một chút Con trai của Dần Phong Kỳ Là bạn tri giao của sở mổ Trước khi chưa rõ thật giả Tôn giá hồ nghi tri giao của sở mổ Tức là không tin tưởng sở mổ Vậy thì hai cho con sở mổ Chẳng tiện ở lại đây nữa Xin cáo tự Thất lòng bảo chủ hàng thủy đông Trong một đêm đã đau lòng mất ái tử Giờ lại có người của chính nghĩa nhai Chết ở trong thất Long bảo Ít ra y cũng phải gánh lấy nửa phần trách nhiệm Bởi lẽ cùng chết Với hai người của chính nghĩa nhai Chỉ có mỗi tên phòng vệ Không khỏi khiến cho y hết sức là đau đầu Thật sự chẳng biết nên xử trí như thế nào cho phải Mặc dù trong lòng nhận thấy Thụy cái và trí lý càng khôn đều nói có lý Nhưng trước khi chưa có bằng chứng cụ thể Y cũng chẳng dám đắc tội với sở nam nhạn trong lúc này Nên bèn lưỡng lự nói À, Sở Quỳnh bỗng nghe Tuy Lý Càng khôn cười khẩy nói <cười> Ồ hai người chết thì ra là Chấn Sơn Chưởng Từ Tử Liêm và Phiêu Sơn Điêu Liễu Thanh Phong <cười> Dường như khi xưa dân lão đầu có hiềm khích với hai người này thì phải Sở Nam nhạn nghe nói liền nghe lòng kiểu nặng Y ngoảnh mặt nhìn quá đúng là hai người ấy ông rầu rể rồi thầm nhũng. vậy là dù mình có trăm miệng cũng khó mà biện bạch cho dân lão bá. Thôi thì rời khỏi đây là hơn. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào hai cha con của sở Nam nhạn. Lúc này ánh mắt của họ không khỏi hồ nghi, mà còn hàng thủy đông mặt co giật dữ dội một hồi. Rồi đoạn lãnh lùng nói: Sở Quỳnh hàng mỗ xin phép không đưa tiếng. Sở Nam nhạn tức giận cười gãy. Hàng huynh khỏi khách sáo. Khi nào mọi sự sáng tỏ, sở mộng sẽ tới viếng thất lòng bảo. Xin táo tự. Nói đoạn ông liền nắm tay của sở mộng bệnh toan bước đi. Bỗng sở mộng bệnh reo lên. ô, dân công tử đến kìa, dân công tử, chúng ta rời khỏi đây đi. Mọi người nghe nói liền cùng ngoảnh mặt ra nhìn. Quả thấy dân lông đang từ bên ngoài hai trượng đụng đỉnh đi tới chàng thờ ơ quét ánh mắt nhìn những tử thi ở dưới đất rồi lại đảo mắt nhìn mỗi người một lượt Dừng lại với hai cha con của sở nam nhạn với giọng đượm vẻ an ủi rồi nói sở bá bá và sở cô nương đi ngay bây giờ ư dân mổ cũng định ra đi ngay đây như vậy hãy đi trước một bước hôm nào tại hạ sẽ đến dạng liễu bảo bái viếng sở mộng bình với giọng nài nỉ nói dần tòng tử hãy đi cùng với cha con tiểu nữ Vậy cũng tiện bề trong nơm lẫn nhau. Dân Long cười cảm kích và sâu sắc nói, Sở cô nương, Mai này khi Tại Hạ đến thơi Hà Lĩnh, Cô nương đừng có quên là đưa Tại Hạ đi ngắm ráng chiều, Bởi trong vài ngày tới, Còn có một số bạn bè cần gặp Tại Hạ tại lân cận Thi Sơn, Quả tình mình không thể phân thân ra được, Xin cô nương hãy đi trước đi. Sở Nam Nhãn thăm trầm quét mắt nhìn mọi người rồi nói, Dân công tử, nơi nên ở thì ở, chỗ nên đi thì đi, sở mổ không muốn nhiều lời, hãy cùng sở mổ đi thôi. Sở mộng bình nhìn đâm đâm vào mặt của dân lông, ánh mắt ngập đầy ao ước gian cầu, như muốn bằng đôi mắt truyền đạt, bằng lời tha thiết triều mến sang cho dân lông. Không hề chú ý đến hàng thủy lý, quý thế phương, mắt rực rẽ ghen tức đứng bên cạnh. Thùy Cái quét mắt nhìn túy lý càng khôn, bóng cười sắc lạnh nói. <cười> dân công tử là dân nhân, không hiểu dân công tử cảm nghĩ như thế nào về những người này. Dân Long cười nhạt. Đời người ai cũng có một lần chết, sách có câu thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Chết chẳng có gì đáng sợ có đúng không? Đoạn hướng về cha con của sở Nam Nhãn rồi nói tiếp. Thôi được. Chúng ta hãy cùng rời khỏi đây. Hàng bảo chủ, dân mẫu sẽ không quên mối thịnh tình ngày hôm nay đâu. Hàng Thủy Đông vút qua vẻ mặt u ám trầm giọng quát. Hãy đem ngựa cho dân công tử đến ngày. Dân lông cười lạnh lùng nói, con ngựa ấy hùng tính lắm, dân mẫu tự đi dắt thì hay hơn. Hàng Thủy Đông cười khẩy dây thì hàng mẫu xin tạm biệt, bay đâu, truyền lệnh hạ cầu treo xuống. Sở mộng bình hấn hở nhảy lên bên cạnh của dân lông, Vừa đi vừa nói chuyện quyên thiên, Bảo trạng dạy cho cách thuần phục bạch mã. Khiến cho hàng thủy lý, Quý thế phương tức sôi gan, Càng thêm căm hận dân long Thì cái chồng theo bóng dáng của mọi người khuất giận, Đoạn nắm tay túy lý càng khôn, Quay sang bên hàng thủy đông nói, Hàng lão nhi, lão ăn mài này, Cùng ma men xin đi trước một bước, Hẹn gặp lại ngày sau, Tại một nơi đã định. Đoạn kéo tay túi lý càng khôn, Cùng rời khỏi bão. Hàng thí đông buông tiếng cười khải, Lẽ dĩ nhiên, Y rất hiểu ý độ của hai người này. Quý thính giả thần mến, Bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong, Của tác giả tuyết nhạn phần 3, Đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, Subscribe, Để theo dõi tiếp phần 4,